Một chiều mưa sau lễ sinh nhật đầu tiên của Bonnie, Wait buồn bã thơ thẫn trong phòng khách, thỉnh thoảng lại tới áp mặt vào kiến cửa sổ nhìn ra. Wait đã lên 8, nhưng trông gầy guộc và nhỏ thó hơn số tuổi, tính tình trầm lặng, gần như là nhút nhát và chẳng bao giờ mở miệng khi không được hỏi. Nó ra chiều sốt ruột Vì không biết chơi đùa với ai Ella đang say mê với mấy con búp bê Trong một góc phòng Scarlett đang ngồi lẩm nhẩm Cộng một hàng số dài Còn Trey thì nằm ngửa trên sàn nhà Đông đưa chiếc đồng hồ trước mặt Bonnie Wade cầm lên một chồng sách Và để rớt hết xuống sàn Scarlett giận dữ quay lại Chúa ơi! Quỳ, ra ngoài chơi. Dạ, không đi được. Trời mưa. Vậy hả? Thôi, tìm cái khác chơi đi. Con là mẹ rối trí lên rồi nè nè. Ra nói Paul bắt ngựa sang nhà Paul chơi đi. Quỳ thở dài. Paul không có ở nhà. Nó đang dự tiệc sinh nhật của Raul, Richard. Raul? là con trai của Maybelline và René Ricard, một thằng nhảy con khả ố, theo Scarlett, giống khỉ hơn giống người. Thì đi thăm đứa nào khác cũng được, cứ bảo Port chở đi. Không còn đứa nào ở nhà hết, đứa nào cũng đi dụ tuyệt. Wade muốn nói, tất cả mọi đứa trừ con. Nhưng Scarlett mãi chú ý tới cuốn sổ kế toán, chẳng cần biết gì thêm. Red ngồi dậy hỏi, Sao con không đi dự tiệc như tuổi bạn? Wade xích lại gần, một chân chà chà lên sàn, mặt khổ sở. Con không được mời. Đưa đồng hồ cho Bernie, Red nhẹ nhàng đứng lên bỏ mấy con số khốn kiếp trở đi Scarlett tại sao Wade không được mời lạy chúa đừng làm phiền tôi lúc này Ashley tính toán cái gì rối bên ra hết rồi đây nè à cái tiệc gì Hừm, Wade có không được mời cũng là chuyện thương dù có được mời tôi cũng không cho đi đừng quên thằng Rau là cháu của mụ Meriwether mà mụ thì thà tiếp một tên mọi giải phóng thiên liêng của mụ ta Còn hơn là bất cứ người nào trong gia đình mình đó. Red đâm chiêu nhìn thằng bé, hắn thấy quê nhăn mặt. Lại đây con, con có thích đi dự tiệc không? Dạ không. Wade trả lời mạnh dạn nhưng mắt nó sụp xuống. Nè, nói cho dự nghe có lần nào đi dự tiệc ở đàn nhà thằng George Whiting, thằng Frank Bonnell hoặc nhà của mấy đứa bạn khác nữa không? Dạ không, con ít khi được mời đi dự tiệc lắm. Scarlett quay lại mắng. Wade, đừng có nói láo. Tuần qua, mày đã đi tới ba lần. Tiệc ở nhà Brandt, nhà Gellert và nhà Hunden. Đúng là một kết hợp hoàn hảo của những con la mang yên cương ngựa. Giọng rết bắt đầu kéo dài ra, hắn tiếp. Dự tiệc ở mấy chỗ đó còn có thích không nói cho dự nghe? Dạ không. Tại sao không? Con không biết. Mami, Mami nói bọn chúng là người da trắng bần tiện. Scarlett chồm lên. Tôi phải lột da Mami mới được. Còn mày, wait, tại sao mày dám nói tới bạn bè của tao như... Red ngắt lời. Còn nó nói đúng, và Mami cũng vậy. Nhưng cố nhiên là em chưa đủ khả năng để nhìn ra sự thật đó đâu. Đừng buồn con, con sẽ không còn bị bắt buộc phải dự những đám tiệc mà con không thích nữa. Nè, hắn móc túi lấy một tờ giấy bạc, bảo Port bắt ngựa đưa con xuống phố, mua kẹo ăn, mua thật nhiều và ăn tới chừng nào phênh bụng thì thôi. Wade hấn hở nhét tờ giấy bạc vào túi nhưng vẫn còn chờ đợi sự tán đồng của mẹ. Tuy nhiên Scarlett lại đang bận nhíu mày nhìn Red. Hắn đã ẩm Bonnie lên, áp má vào mặt con bé và đông đưa. Nàng không thể đọc được gì trên mặt Red, nhưng trong ánh mắt hắn có một chút gì như lo ngại. Lo ngại và hối hận. Được sự khuyến khích của người cha kế, Wade rụt xe bước lại. Dượng Red, dượng cho con hỏi cái này. Được, chuyện gì vậy, Wait? Dượng có Dượng có đi đánh giặc không? Ánh mắt Red thu lại như phòng bị, nhưng giọng vẫn bình thường. Tại sao con hỏi vậy hả? Trời, why nói, dượng không có đi đánh giặc. Frankia Bonel cũng nói như nó vậy đó. À, vậy hả? Rồi con trả lời sao? Con nói... Con... Con trả lời là con không biết. Nhưng con không cần biết rồi. Con đánh tụi nó. Dượng... Dượng có đi lính không? Dượng rét. Có. Dượng có đi lính chứ. Dượng ở trong quân đội 8 tháng. Dượng tham dự các mặt trận dùng Lovejoy, Franklin và Tennessee. Dượng có mặt bên cạnh đại tướng Johnston lúc ông đầu hàng. Wade hãnh diện ra mặt, nhưng Scarlett bỗng cười ồ. Tôi tưởng anh nên hổ thẹn với chiến công của anh mới phải chứ. Anh bảo tôi nên giữ bí mật hả? Red sẵn giọng. Im. Wade. Còn đã thỏa mãn chưa? Dạ, con biết Dượng có đi lính. Con biết Dượng không nhát như tụi nó nói. Mà sao Dượng không ở chung với ba của tụi nó? Vì ba của tụi nó ngu tới nỗi họ phải cho vào bộ binh. Còn Dượng là sinh viên trường giỏ bị West Point. Dượng phải ở trong pháo binh. Pháo binh chính quy chứ không phải của dân quân đâu Wade. Phải giỏi lắm mới được làm pháo thủ Con cũng nghĩ vậy uhm, Mà nè Dượng có bị thương không Red có vẻ ngập ngừng Scarlet chen vào Kể cho nó nghe Lúc anh bị kiết lị đi Red cẩn thận đặt Bonnie xuống Và kéo áo lên Lại đây Wade Dượng chỉ cho con coi Wade hồi hộp bước tới Nhìn vào nơi Red chỉ Một vết thẹo chạy dài từ ngực xuống bụng, đó là vết tích của một trận đấu dao trên vùng đất săn vàng California. Thằng bé thở mạnh sung sướng. còn biết là Dượng cũng dũng cảm bằng ba con, Dượng rét rét vừa sửa áo lại vừa nói, cũng chỉ gần bằng ba con thôi. Nào, bây giờ đi xài cho hết đồng đô la đó và đấm vào mặt đứa nào dám nói là Dượng không đi lính. Wade tung tăng đi ra ngoài, gọi pork in ỏi, rết lại ẩm, bony Nói láo làm gì vậy? Chàng chiến sĩ trẻ tuổi can đảm của tôi. Bọn trẻ con tìm sự hãnh diện nơi người cha hoặc cha kế của nó. Tôi không thể để nó xấu hổ trước bọn nhãi kia. Bọn trẻ con đó tàn độc lắm. Nhảm nhí không à? Tôi không ngờ chuyện đó lại ảnh hưởng nhiều đến Wade. Tôi không ngờ nó phải chịu khổ sở nhiều như vậy. Tất nhiên là những chuyện đó sẽ không thể diễn ra với Bonnie. Bộ em tưởng tôi có thể bắt Bonnie phải xấu hổ vì cha nó hả? Bộ em tưởng tôi có thể để cho người ta có thể bỏ rơi con tôi khi nó lên 9 lên 10 hay sao? Tôi cũng không thể để cho người ta nhục mạ nó như Wade vì những tội lỗi của cha mẹ nó. Ồ, tiếc. Tùng của bọn trẻ con thì là cái quái gì? Những bữa tiệc trẻ con đó là bước đầu cho những buổi tiệc về sau của các thiếu nữ. Tôi không để cho con gái tôi bị loại ra khỏi xã hội thượng lưu của Atlanta. Tôi không muốn cho nó lên miền Bắc học vì rằng ở đây, ở Charleston, ở Savannah, ở New Orleans, không ai chấp nhận nó. Tôi cũng không muốn còn tôi phải lấy một gã Yankee Một gã ngoại quốc gì không một gia đình miền Nam nào chấp nhận nó. Vì mẹ nó là một con khùng. Và cha nó là một thằng vô lại. Wade đã đứng ở cửa từ lúc nào. Nó có vẻ chú ý tới câu chuyện. Mặc dù không hiểu gì nhiều. Dường Red. Bonnie có thể lấy Bo được mà. Red quay lại. Mặt hắn không còn một dấu vết gì bực dọc Hắn làm như rất chú rộng tới lời cậu bé Đúng vậy Wade Bernie có thể lấy Burr-whites Nhưng con sẽ lấy ai? Wade giọng dạc trả lời Con sẽ không cưới vợ Con sẽ vào học ở đại học Harvard Và sẽ trở thành một luật sư như ba con Rồi con cũng sẽ trở thành một chiến sĩ can đảm giống như ba con Scarlett kêu lên Mồm miệng của Mellie thiệt hết chỗ nói Wade, con không được học ở Harvard Đó là trường của dân Yankee Con sẽ học ở đại học Georgia và tốt nghiệp xong Con sẽ thay mẹ điều khiển cửa hàng Còn chuyện ba con là một chiến sĩ can đảm á thì Red ngắt lời Im đi Wade, chắc chắn lớn lên con sẽ là một chiến sĩ can đảm như ba con Hãy cố gắng tập cho giống. Ba con là một anh hùng. Đừng để mọi người chê cười con. Ba con đã cưới mẹ con, phải không? Phải. Chỉ một điều đó cũng đủ chứng minh sự anh dũng của ba con. Phần dưỡng. Dưỡng sẽ giúp con vào Harvard. Con sẽ là một luật sư. Bây giờ, con ra ngoài bảo Paul đưa xuống phố đi. Wait. Dường ngoan ngoãn chạy ra ngoài thì Scarlett đã la lối với Red. Anh hãy để yên cho tôi dạy con tôi chứ. Em chỉ là một bà nội trợ tồi tệ. Em làm hư hỏng cả tương lai của cả Wade và Ella. Nhưng tôi không cho phép em làm vậy với Bonnie. Bonnie sẽ là một tiểu quận chúa. Người nào trên thế giới này cũng sẽ ao ước nó. Nó muốn đi tới đâu cũng được. Là chúa, bộ em tưởng Tôi chịu để nó lớn lên và hòa mình với các hạng đầu trộm đuôi cướp đang lùi tới căn nhà này sao? Họ còn tốt lành hơn anh. Và họ cũng tốt hơn em nhiều em cưng. Nhưng với Bonnie thì khác. Tôi sẽ không cho nó lấy một thằng nào thuộc cái lũ em đang giao thiệp. Bọn ái nhĩ lan sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Bọn dăng kia bần tiện. Bọn carpet bê làm giàu bất chính. Con Bonnie của tôi là một sự kết hợp dòng máu Butler và Robila. Trước đây, dòng họ Ohara có thể đã từng làm vua ái nhĩ lan, nhưng ba em chỉ là một người ái nhĩ lan tinh khôn và cần cù thôi. Em cũng không hơn gì. Tôi cũng vậy, tôi lao vào đời như một con dơi từ địa ngục bay ra không một chút bận tâm về hành vi của mình, bởi chẳng có gì quan trọng đối với tôi. Nhưng với Bonnie thì khác, sẽ không một ai chịu đón tiếp nó ở Atlanta này hoặc ở Celestin. Dù mẹ tôi, hai bà dì Elalie và Polly của em có cố gắng dàn xếp thế nào cũng vậy nếu mình không chịu làm một cái gì. Ồ, Red, quan trọng hóa làm gì? Một chuyện tầm thương quá vậy? Tiền bạc của chúng ta có thể... Mấy đồng tiền bất chính của em? Tất cả tiền bạc của chúng ta không thể mua được cái mà tôi cần cho Bonnie. Thảo Bonnie được mời ăn bánh mì khô ở nhà Picard hoặc nhà bà Elsing, còn hơn là làm hoa khôi các tiệc tùng của bọn Cộng Hòa. Scarlett, em ngu quá. Đáng lẽ em phải dành một chỗ cho con em trong cái xã hội quý phái từ nhiều năm trước. Nhưng em chẳng làm gì cả. Em cũng chẳng buồn giữ cái địa vị của em. bây giờ em có muốn cải thiện cũng trễ rồi. Lúc nào em cũng say mê làm giàu và đè bẹp kẻ khác. Ôi trời, toàn là chuyện bảo trong ly nước không à? Scarlet đáp giọng lạnh lùng, nàng bắt đầu sắp xếp các giấy tờ lại, ngầm cho biết chẳng còn gì thảo luận thêm. Chúng ta chỉ còn trông kệ vào bà Warts, nhưng em lại tìm đủ cách để sỉ nhục và xa lánh bãi. Ồ! Xin cho Cang những lời chỉ trích về sự nghèo khó của người ta đi Bà Wiles là linh hồn và trung tâm những gì sáng giá nhất Atlanta Xin Chúa phù hộ bà ấy Bà ấy sẽ giúp tôi nhiều trong chuyện này đó Vậy chứ, anh định làm gì? Làm gì hả? Tôi sẽ thu phục cảm tình của tất cả các mụ già cay nghiệt trong đội quân thủ cựu đặc biệt nhất là bà Merriweather bà Elsin, bà Whiting và bà Mead nếu cần bò lết trước mặt họ tôi cũng sẽ bò tôi sẽ tỏ ra ôn hòa và hối cải trước mặt họ tôi sẽ ủng hộ các đoàn thể mắt tôi của họ và sẽ đặt chân vào mấy cái nhà thờ dớ dẫn của họ tôi sẽ công khai nhìn nhận rằng tôi đã từng phụng sự dưới cờ liên bang miền nam và nếu cùng lắm tôi cũng sẽ tham gia cái đảng clan khốn nạn của họ Coi như là cam chịu hình phạt của chúa về những cái tội của tôi Và tôi không ngần ngại nhắc với đám ngu đó là nhờ tôi Mà họ đã thoát chết Còn em, xin đừng phá rối bằng cách tích biên tài sản của họ Và đừng bán cây xấu cho họ Hoặc tìm cách nhục mạ họ Riêng ông thống đốc, ông ta không được bước chân vào nhà này nữa nghe chưa Và cả lũ đầu trộm đuôi cướp hay tới lui nơi này cũng vậy Nếu em cứ mời bọn chúng tới thì em sẽ mang nhục vì nhà sẽ không có chủ. Bọn chúng có mặt ở đây là tôi sẽ tới quán Bê Le và sẽ nói với tất cả mọi người rằng tôi không chịu đựng được bọn chúng. <cười> Vậy là tên đánh bạc lận trên tàu đò và tên đầu cơ ngày xưa sắp trở thành người gương mẫu hả? Để bắt đầu con đường đó, sao... Anh không bán phát cái quán của con Belewatt Linh đi. Câu sau cùng của Scarlet như một phát súng bắn du dơ vào đêm tối. Bởi nàng chưa biết chắc chắn là Red có làm chủ quán rượu đó không. Hắn bỗng cười to như đã đọc được từ tư tưởng của nàng. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã chỉ dạy. Red. Không ngờ là mình chọn đúng vào cái lúc tình hình trở nên sôi động để phục hồi danh dự. Trước và sau đó, chưa bao giờ những cái tên Cộng Hòa và Scalawatt chứa đựng nhiều căm thù đến thế. Chính sách Carpetbock đã lên tới mức suy đồi nhất của nó. Từ ngày đầu hàng, tên của Red đã được đồng hóa với các danh hiệu dân kỳ, Cộng Hòa và Scalawatt năm 1866, dân Atlanta đã căm út cho rằng không còn gì tàn tệ hơn tình trạng thiết quân luật đang bóp nghẹt họ. Nhưng bây giờ, dưới quyền cai trị của Bullock, họ mới biết rõ đâu là ý nghĩa của chữ tàn tệ. Người da đen được tuyên truyền là Thánh Kinh chỉ nói tới hai đảng phái chính trị, đó là đảng Publicans, những viên chức thuế dụ thời La Mã xưa và đảng Sinners, những người tội lỗi. Muốn gia nhập vào cái đảng chỉ kết hợp những người tội lỗi, họ gấp rút ghi tên vào cái đảng của người Republicans, Cộng Hòa. Các chủ nhân mới bắt họ bỏ phiếu liên miên, bỏ phiếu cho dân da trắng hạ lưu và bọn Scalawatt vào những chức vụ cao, nhiều khi còn bầu cho vài người da đen vào nghị viện. Trong nghị viện các ông nghị gia đen đó chỉ biết ngồi nhai đậu phộng và cởi giày ra rồi lại mang vào cho đỡ đau chân. Một số không biết đọc và biết viết. Họ chỉ mới rời khỏi các cánh đồng bông giải hoặc những ruộng mía để vào nghị viện nhưng lại được quyền biểu quyết về thuế má và công khố phiếu. Cũng như tự dành nhiều ngân khoản khổng lồ y như các đảng viên Cộng Hòa bạn họ. Toàn thể tiểu bang hoàng oại dưới gánh nặng thuế má, họ đóng thuế với tất cả hàng học vì biết rằng tiền của họ thay vì được sung vào công quỷ lại chui vào túi riêng của nhiều người. Quanh tòa nhà lập pháp của tiểu bang lúc nào cũng bu đầy bọn đầu cơ, bọn chạy áp phe, tìm mối thầu và bọn chờ cơ hội ăn phần. Đa số đều làm giàu mau chóng, chúng nhận tiền của chính quyền một cách dễ dàng để thiết lập những đường xe lửa ma, để mua xe và đầu máy tưởng tượng, để xây cất những công thự chỉ có trong tưởng tượng. Công khố phiếu phát hành hàng triệu tấm, phần lớn đều lén lút và bất hợp pháp. Giám đốc ngân khố tiểu bang là một đảng viên Cộng Hòa nhưng lại là người liêm chính. Ông ta phản đối việc phát hành lậu công khố phiếu và từ chối không chịu ký tên vào. Nhưng ông ta và những người muốn kiểm soát lạm phát đều chịu bó tay, không gì có thể cản được con nước đang lên. Công quản xe lửa trước đó là nguồn lợi to tát của tiểu bang, nhưng bây giờ lại là một gánh nặng, nợ nần đã lên tới hàng triệu đô la. Bây giờ nó không đáng được gọi là một công ty hỏa xa nữa, hầu hết nhân viên đều được chỉ định do nhu cầu chính trị không cần biết là đã có kinh nghiệm về việc khai thác đường xe lửa hay không. Số nhân công gấp 3 lần số cần dùng. Đảng viên cộng hòa được miễn tiền vé, còn bọn da đen, người ta dùng xe lửa chở bọn chúng đi khắp Atlanta vào những ngày bầu cử và cho chúng bỏ thăm nhiều chỗ trong một kỳ đầu phiếu. Đặc biệt sự thất thoát của công quản hỏa xa đã làm cho dân chúng vô cùng phẫn nộ vì trên nguyên tắc Tiền lời của công quản sẽ được dùng để xây cất trường học miễn phí. Nhưng trái lại, chẳng những đã không lời mà còn lỗ, và do đó chẳng có một trường công lập nào được thành hình. Chỉ có một số ít người có thể gửi con vào tư thục phần còn lại đành chịu để con cái mình thất học. Nhưng sự hoang phí và thất thu trầm trọng của công quản vẫn chưa làm dân chúng phẫn uất bằng việc ông thống đốc cố hại họ bằng những tường trình bóp méo với chính quyền liên bang mỗi khi Georgia công khai chống đối sự thối nát của nhà cầm quyền là Bullock lại hấp tấp lên miền Bắc phúc trình với quốc hội rằng tại Georgia người da trắng vẫn kỳ thị da đen rằng tiểu bang đang chuẩn bị khởi loạn lần nữa và để kết luận ông ta đòi hỏi tái lập tình trạng thiết quân luật dùng lãnh thổ của ông không một người Georgia nào muốn gây rối với người da đen Họ hết sức tránh né chúng, không một ai muốn gây chiến lần nữa, không một ai muốn hoặc thấy cần phải sống dưới quân luật. Tất cả người Georgia chỉ muốn được yên thân để lo tái thiết, nhưng vì sự phỉ bán có hệ thống của viên thống đốc, miền Bắc chỉ thấy Georgia là một tiểu bang phiến loạn và cần phải được đối xử nghiêm ngặt hơn. Và sự nghiêm ngặt đó đã đè nặng hơn bao giờ hết đó là một chiến thắng dễ dàng cho những kẻ đang thao túng George mọi phản kháng và chống đối đều vô hiệu chính quyền tiểu bang bây giờ đã được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi quân lực hiệp chủng quốc Atlanta nguyền sủa cái tên Bullock Bè Lũ và Cộng Hòa của hắn, họ cũng nguyền sủa tất cả những người nào liên hệ tới đám này Jared lại từng liên hệ mật thiết với chúng mọi người còn bảo nhau là Hắn cũng đã tham dự vào những âm mưu bóc lột của bọn tanh hôi đó. Nhưng hiện thời, Red đang bắt đầu lội ngược dòng nước lũ, đã cuốn hắn cách đó chẳng bao lâu. Red tiến hành cuộc tâm giận một cách chậm dạp và khéo léo. Hắn không dám kêu dậy lòng nghi ngờ của dân Atlanta. Hắn tránh tất cả các bạn rượu, cũ và không xuất hiện bên cạnh các sĩ quan dân kia Bọn Scalawatt và Cộng Hòa nữa, hắn chịu khó dự những buổi họp của đảng Dân Chủ và công khai bỏ phiếu cho họ. Hắn không còn đánh bài ăn lớn và trở nên khá điều độ. Nếu cần tới Belawadlin, hắn chỉ tới ban đêm và lén lút như những công dân khả kính khác thay vì cột ngựa cả buổi trước cửa quán của cô ta. Đạo hữu thánh công hội sửng sờ khi thấy hắn rõ rén vào thánh đường. Ngay giờ hành lễ với Wade bên cạnh, họ ngạc nhiên thấy Wade đi với hắn, bởi vì họ nghĩ rằng nó theo công giáo. Ít ra Scarlett cũng là một tín đồ công giáo, và chính nàng cũng đã tự nhận như thế. Nhưng nhiều năm qua, Scarlett không hề bước chân tới nhà thờ nữa. Giáo lý cũng rời bỏ nàng cùng một lúc với những lời giáo huấn của bà Ellen. Ai cũng cho rằng Scarlett đã lơ là về việc giáo dục đạo lý cậu con trai, nên khi thấy Red cố cải thiện điều ấy, dù hắn đưa cậu bé vào thánh công hội thêm vì nhà thờ công giáo, mọi người đều bắt đầu có đôi chút thiện cảm. Chỉ cần giữ gìn lời nói và kềm chế ánh mắt tinh quái, là Red có thể trở thành một người nghiêm trang về lịch sự ngay. Từ nhiều năm qua, bây giờ Red mới chịu đứng đắn và nghiêm trang. Ngay cả áo gilet của hắn cũng ít cầu kỳ hơn trước. Hắn cầu thân với những người đã mang ơn hắn một cách dễ dàng. Có lẽ họ đã giao thiệp với hắn từ lâu nếu hắn không tỏ thái độ coi thường, ý muốn đó của họ. Bây giờ, Hughes Elson, Rena anh em Simon, André Bonnell và nhiều người khác đều thấy Red là một người vui tính và khiêm nhượng. Hắn có vẻ lúng túng khi nghe họ nhắc tới món nợ sinh mạng. Hắn phản đối, có gì đâu, ở địa vị tôi, các bạn cũng làm vậy mà. Red quyên tặng một số tiền lớn cho thánh công hội để góp phần tu bổ thánh đường và một món tiền khác, cũng lớn lao không kém, cho hiệp hội tô điểm mộ phần các chiến sĩ trận dòng. Hắn tìm bà Elson để trao tiền và tỏ ra ngượng ngập khi yêu cầu bà giữ bí mật cho. Hắn biết rõ đó là cách tốt nhất. Để khuyến khích bà ta loan báo với mọi người, bà Elsing không thích nhận tiền của hắn, tiền đầu cơ, nhưng hiệp hội đang vô cùng tốn bấn, bà chua chát. Tôi không hiểu, tại sao ông lại giúp đỡ chúng tôi? Red trả lời với một thái độ vô cùng khiêm nhượng rằng hắn muốn góp phần vào việc tưởng niệm các chiến hữu, can đảm hơn nhưng không được may mắn bằng hắn. Đang yên nghỉ dưới những nấm mộ vô danh. Bà Em xin cứng miệng. Deli Meriwether có cho bà biết rằng theo lời Scarlett, thuyền trưởng Butler đã từng nhập ngủ và dĩ nhiên là không người nào tin được chuyện đó. Ông đã nhập ngủ nhưng ở đại đội nào, trung đoàn nào? Red kể lại, tôi ở pháo binh, những người tôi quen đều ở kỵ binh hoặc bộ binh. Như vậy có nghĩa là... Bà em Elsie ngập ngừng chờ đợi một ánh mắt chế dỉu Nhưng hắn chỉ nhìn xuống tay mân mê dây đồng hồ Làm như không chú ý tới câu nói bóng gió của bà ta Tôi rất thích ở bộ binh nhưng khi biết tôi là sinh viên gió bị West Point Dù tôi chưa tốt nghiệp thưa bà Chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ Họ đưa tôi vào pháo binh Không phải pháo binh của dân quân Mà là pháo binh chính quy Họ cần nhiều binh sĩ chuyên môn Cho trận đánh cuối cùng Bà cũng biết là lực lượng pháo binh Của chúng tôi bị tổn thất nặng nề Rất nhiều người tử trận Tôi hết sức cô đơn vì Ở đó chẳng có ai quen Hình như cả thời gian ở pháo đội Tôi không gặp một người nào Ở Atlanta hết À Thì ra là vậy Bà Elsin đâm ra lúng túng nó rách đánh giặc thật thì bà đã sai lầm. Nhiều lần, bà chỉ trích nặng nề sự hèn nhát của hắn. Bây giờ nhớ lại bà thấy vô cùng hối hận. Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao ông lại không chịu cho ai biết công lao của ông? Ông làm như chuyện đó làm ông xấu hổ vậy. Red nhìn thẳng vào mặt bà Elsing. Thưa bà... Xin bà tin rằng tôi hãnh diện vì công lao của tôi với Liên bang miền Nam hơn bất cứ những gì tôi đã làm. Và có thể làm. Nhưng tôi thấy... tôi thấy... Nhưng tại sao lại phải giấu giếm chứ? Tôi không dám nhắc tới. Vì tôi... tôi xấu hổ. Với vài hành động không đẹp đã qua. Bà Elsin thuộc lại chuyện quyên tặng và cuộc đàm thoại cùng trết với bà Merriweather. Đôi ly, tôi thề với chị là khi nói tới hai chữ xấu hổ là hắn ứa nước mắt. Phải, khóc thật đó. Chút nữa là tôi đã khóc theo. Bà Merriweather nghi ngờ. Hoàn toàn vô lý. Tôi không tin được mấy giọt nước mắt của hắn cũng như chuyện hắn nhập ngủ. Được rồi, tôi sẽ có cách tìm hiểu sự thật rất mau. Nếu hắn có phục vụ trong pháo đội là tôi biết ngay. Đại tá Carlton, chỉ huy trưởng pháo binh, là chỗ bà con với gia đình tôi mà. Bà viết thư cho đại tá Carlton và ngạc nhiên đến ngẩn người khi nhận được Thư trả lời cho biết, Red đã có phục vụ dưới quyền ông một thời gian. Y là một pháo thủ có tài, một quân nhân can đảm, một nhà quý phái nhẫn nại và là một người vô cùng khiêm nhượng khi từ chối đề nghị thăng cấp. Bà Meriwether vừa đưa thư cho bà Elsin vừa nói, Bây giờ chị có thể cười tôi được rồi. Có lẽ chúng ta đã có nhiều thành kiến với hắn. Đáng lẽ mình nên tin Scarlett và Melanie khi họ nói hắn có nhập ngủ sau ngày thành phố thất thủ. Nhưng dù gì đi nữa thì hắn cũng chỉ là một tên Skalawatt, một tên vô lại và tôi vẫn còn thù ghét hắn. Bà Elsin do dự. Dù sao thì tôi nghĩ... Hắn cũng không đến nỗi nào. Một người đã từng chiến đấu cho liên bang miền Nam thì không thể tồi tệ quá mức được. Chính Scarlet mới là con hư đó. Chị biết không, Dolly, tôi thấy rõ ràng hắn có vẻ xấu hổ vì Scarlet. Nhưng là người đàng hoàng, nên hắn không muốn nói ra. Xấu với hổ. Hừ, hai đứa nó cùng một khuôn. Chị lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ đó? Bà Em xuyên hơi bực. Không điên rồ đâu. Hôm qua, đang lúc trời mưa khá lớn, hắn cùng ba đứa con nhỏ, ngay cả con bé mới sinh cứ cho xe chạy lên chạy xuống đường cây đào này. Hắn đã đưa tôi về nhà. Tôi hỏi, “thiên trưởng Bê bộ ông điên hay sao mà cho mấy đứa nhỏ ra đường trong lúc trời ẩm ướt như vậy, sao ông không đưa chúng về nhà? Ông ta lúng túng không nói gì, nhưng mami cho biết ngay. Nhà đang đông nghẹt bọn da trắng bần tiện, tha cho bọn trẻ ở ngoài mưa còn hơn. Rồi, ông nói làm sao? Thì còn nói gì nữa? Ông chỉ lừa mami thôi. Chị biết đó, hôm qua, Scarlett có tổ chức một cuộc chơi bài wish lớn. Mấy con mẹ thô tục ấy đều có mặt đông đủ. Tôi đoán, Ông ta không muốn chúng hồn mấy đứa bé. Tốt, tốt. Bà Merriweather lẩm bẩm có vẻ siêu lòng, nhưng vẫn còn cố chấp. Mãi tới tuần sau, bà mới chịu đầu hàng. Red bắt đầu mở một văn phòng tại ngân hàng. Hắn làm gì trong đó? Ngay các giám đốc cũng không được biết. Nhưng số cổ phần vĩ đại của hắn khiến họ phải im lặng chấp nhận sự hiện diện của hắn. Sau một thời gian ngắn, họ phải thừa nhận là rết đàng hoàng vì hắn luôn luôn trầm lặng lịch sự và tỏ ra rất thông thạo về những việc ký thác đầu tư. Rết ngồi cả ngày trong văn phòng để tạo cho mọi người cảm tưởng rằng hắn rất siêng năng cần cù. Red muốn được coi ngang hàng với những công dân khả kính của thành phố đang giấc giả đổ mồ hôi. Bà Mary Weather có ý định mở rộng hiệu bánh đang hồi phát đạt nên tới vay của ngân hàng 2.000 đô la với ngôi nhà làm vật bảo đảm. Ngân hàng từ chối vì ngôi nhà của bà đã được cầm thế tới 2 lần rồi. Bà Hùng Hổ chạy ra khỏi ngân hàng thì được Red ngăn lại. Hắn hỏi chuyện rồi nói với giọng lo âu. Chắc có làm lẫn gì đây thưa bà Merriweather. Một làm lẫn tai hại. Đáng lẽ họ phải cho bà vay mà không cần đòi hỏi việc cầm thế. Được rồi, tôi sẽ giúp bà vay không cần làm dân tự. Cần phải tin tưởng nơi những người chịu khó làm ăn và phát đạt như bà. Ngân hàng chỉ mong muốn được giúp đỡ các bà như vậy. Bà vui lòng ngồi đợi ở đây tôi sẽ dàn xếp trong vài phút. Rết trở lại với nụ cười, hắn cho biết là họ đã lầm lẫn thật, đúng như hắn tiên đoán, họ đã dành riêng cho bà 2.000 đô la, khi nào cần, bà cướp việc tới lấy. Bây giờ về chuyện ngôi nhà, xin bà vui lòng ký ở đây cho. Bắt buộc phải mang ơn một người mình không thiện cảm và không tin cậy được, Bà Meriwether chỉ có thể cảm ơn Trey một cách gượng gạo. Nhưng Trey lờ đi và khi tiễn bà ra cửa hắn bỗng hỏi. Bà Meriwether, tôi hẳn ngưỡng mộ kiến thức rộng rãi của bà, nhưng tôi không biết bà có sẵn lòng giúp cho chuyện này không. Chiếc lông chim trên nón của bà Meriwether chỉ hơi lay động khi bà gật đầu. Không biết hồi cô Mabel còn nhỏ, bà làm sao để cô ấy bỏ thói quen bú tay? Hả? Ông hỏi cái gì? À, con Bonnie của tôi á mà. Nó có tật bú tay. Tôi không biết phải làm sao nữa. Bà Mary Weather hung hái, phải làm cho nó bỏ đi chứ. Cái tật đó sẽ làm cho miệng nó xấu đi đó. Tôi biết, tôi biết. Miệng con bé rất xinh, nhưng tôi chẳng biết phải làm cách nào. Scarlet phải biết chứ, nó đã có hai đứa con rồi mà. Red nhìn xuống mũi giày thở dài. Tôi có trét thử xà bông vào móng tay nó. xà bông hả? Hờ, huh, không được. Lúc trước tôi phải thoa ký ninh vào đầu ngón tay con Maybele. Nè thuyền trưởng Butler, Phải làm cho nó bỏ tật bú tay ngay lập tức Ồ, ký ninh hả? Vậy mà tôi nghĩ mãi không ra Ồ, không biết cảm ơn bà thế nào cho vừa nữa thưa bà Meriwether Rết, cười, nụ cười thật tươi Và đầy dẻ biết ơn của hắn làm bà ngẩn ngơ một lúc Nhưng lúc cứu từ bà cũng đã mỉm cười với hắn Bà Mary Weather không muốn nhìn nhận với bà Elsing là mình đã xét đoán sai lầm về Red. Nhưng là người chính trực, bà đành phải thừa nhận rằng một người biết thương con như hắn chắc chắn phải có một vài điểm tốt. Thật đáng tiếc là Scarlett lơ là với một đứa con xinh xắn như Bonnie. Người đàn ông đó thật đáng thương vì đã phải tự cố gắng giáo huấn đứa con gái bé bổng của mình. Red rất am tường việc kích động lòng trắc ẩn và nếu có phải nhộm đen danh giá của Scarlet, hắn cũng chẳng bận tâm. Từ khi Bonnie bắt đầu chập chững, hắn thường đưa con đi dạo với mình. Khi thì đi xe, lúc thì đặt Bonnie ngồi trước yên ngựa. Mỗi chiều khi rời khỏi ngân hàng, Red nắm tay Bonnie đi bộ trên đường cây đào. Hắn đi thật chậm cho vừa bước của con và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi ngây thơ của nó. Với những người thường đứng hóng gió trước cửa hoặc trước thềm nhà lúc mặt trời lặng thì Bonnie là một đứa bé dễ thương và xinh xắn với những lọn tóc đen huyền và đôi mắt xanh lơ. Không người nào có thể làm ngơ được. Red không bao giờ xen vào những câu đối đáp giữa con và người khác. Nhưng hắn tỏ ra hãnh diện và biết ơn những người đã có lòng chú ý tới con mình. Atlanta nhớ rất dai, hay nghi ngờ và chậm thay đổi. Gánh chịu quá nhiều áp bức, họ càng khinh bỉ tất cả những gì có dính dáng tới Blood và phe nhóm hắn. Nhưng Bonnie là một tổng hợp duyên dáng của Scarlett và Red về những gì hoàn thiện nhất. Nó là một cây nêm để giúp Brett lách vào bức tường lạnh bút của Atlanta. Bonnie lớn như thổi, càng ngày nó càng giống ông ngoại Gerard. Chân nó ngắn và khỏe, mắt to và xanh trong như người ái nhĩ lan và chiếc cầm vuông biểu hiện cho tính tình cương quyết và bướng bỉnh. Bonnie cũng có những cơn giận bất ngờ như ông Gerard. Nó là hét, ầm ỉ sự im lặng ngay khi yêu sách được thỏa mãn. Hể có Corred bên cạnh là những đòi hỏi của nó được dàn xếp ngay lập tức. Bất kể những cố gắng của Mami và Scarlett, Red vẫn hết sức chiều chuộng con gái. Vì trên đời chỉ có nó mới làm hắn vui. Trừ một điều, Bunny sợ bóng tối. Cho tới năm 2 tuổi, Bernie vẫn được để ngủ chung phòng với Wade và Ella. Nhưng rồi không rõ vì lý do gì nó lại bắt đầu khóc lóc khi mami mang đèn ra khỏi phòng. Từ đó nó thức giấc thường hơn, tiếng kêu thét kinh hoàng của nó làm hai đứa bé kia hoảng sợ và làm cả nhà xôn xao. Có lần, Red cho mời bác sĩ May tới và khi bác sĩ bảo đó chỉ là những giấc mơ bậy bạ, Thì hắn lại muốn nổi giận với ông Ai hỏi Cũng chỉ được một câu trả lời Tối Scarlett bắt đầu khó chịu Nàng dọa đánh đòn Bonnie Nàng không muốn để đèn lại Trong phòng trẻ con Vì ánh sáng làm cho Wade Và Ella không ngủ được Red bực mình Hắn gạn hỏi con gái thật kỹ Rồi lạnh lùng cho biết Rằng nếu cần phải đánh đòn Thì hắn sẽ tự tay đánh Và người bị đòn đầu tiên sẽ là Scarlet. Cuối cùng, Bonnie được đưa sang phòng riêng của Red. Giường nó được kê sát bên chiếc giường to lớn của Red. Một ngọn đèn che bóng được thắp trên bàn suốt đêm. Chuyện được đồn đại ra, dân Atlanta lại có dịp bàn tán xôn xao một thời gian. Có cái gì bất ổn khi cho một đứa bé gái ngủ chung, Trong phòng của cha nó, dù nó chỉ mới có 2 tuổi. Lời dị nghị làm Scarlett khổ sở cả hai mặt. Trước hết, việc đó chứng tỏ rõ ràng rằng hai vợ chồng đã ngủ riêng. Sau đó nó còn làm cho người ta thắc mắc, nếu đứa bé không chịu ngủ trong phòng tối, thì chỗ ngủ của nó tại sao không phải là phòng của mẹ nó. Scarlett biết không thể nào giải thích thỏa đáng với mọi người rằng Nàng không thể ngủ trong phòng có để đèn và hơn nữa, Red không muốn Bonnie ngủ chung với mẹ. Hắn nói, chỉ có lúc nó là hết, em mới tỉnh giấc và lúc đó, em sẽ đánh nó. Scarlet bực mình gì, Red quan trọng hóa các giấc mơ của Bonnie, nàng định bụng sẽ tìm cơ hội điều chỉnh lại tình trạng đó và sẽ đưa Bonnie trở lại phòng trẻ con. Dưới thế nào cũng sợ bóng tối. Và đó là phương pháp hiệu nghiệm duy nhất. Theo nàng, Red đã làm vậy chỉ để trả thù việc nàng đã cấm cửa hắn. Từ đêm Scarlett thông báo không muốn có thêm con, Red không bao giờ đặt chân vào phòng của vợ hoặc đặt tay lên nắm cửa. Sau đó và cho tới lúc những cơn sợ của Bonnie cầm giữ hắn ở nhà, Red ít khi có mặt vào bữa ăn tối. nhiều lúc hắn vắng nhà cả đêm và Scarlet thao thức sau cánh cửa khóa kín lắng nghe tiếng đồng hồ điểm những giờ bắt đầu một ngày mà nghĩ ngợi không biết Red đi đâu nàng nhớ còn nhiều cái giường khác nữa em cưng dù ý nghĩ đó thật xót xa nhưng nàng vẫn không biết làm sao hơn nàng không thể nói được một tiếng nào vì muốn tránh một cuộc gây gỗ mà chắc chắn trong đó sẽ có những lời bóng gió của hắn về cánh cửa phòng khóa kính có dính dáng tới Ashley phải thái độ điên rồ của hắn về chuyện Bonnie chỉ nhằm mục đích duy nhất là muốn trả thù nàng thôi Scarlett vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng trong thái độ của Red với những cơn sợ của Bonnie cho tới một đêm kinh khủng xảy ra Cả nhà không ai quên được đêm đó. Hôm ấy, Red gặp lại một người bạn đã từng hoạt động chung. Trong cuộc dược phong tỏa, cả hai đều có nhiều chuyện để nói với nhau. Họ đi đâu để ăn uống và trò chuyện, Scarlett không được biết. Nàng chỉ đoán là họ tới nhà Belle Watlin. Buổi chiều, Red không về đưa Bonnie đi dạo và cũng không có mặt dùng bữa tối. Suốt buổi chiều, Bernie sốt ruột ngồi ngóng ra cửa sổ, nó muốn khoe một bộ sưu tập bò dừa và dán với cha. Cuối cùng, Lưu phải ẩm nó đi ngủ, bất kể mọi sự chống cự và kêu la của nó. Có lẽ Lưu quên đốt đèn hoặc đèn đã tắt vì hết dầu. Không ai biết chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Red ngà ngà trở về, thì cả nhà đang nhốn nháo lên. Tiếng hét của Bonnie vang tới tay Red ngay khi hắn còn ở dưới chuồng ngựa. con bé thức giấc trong bóng tối, nó kêu tên Red và hắn không có mặt ngay lúc đó. Tất cả những bóng ma không tên vẫn thường xuất hiện trong bộ óc non nớt của nó. Giờ đây như cùng xúm nhau dồ lấy nó. Tất cả những lời trấn an và những ngọn đèn bọn gia nhân đem tới cũng không làm dịu cơn sợ của Bonnie. Jared nhảy sổ lên lầu, dáng điệu như một người vừa nhìn thấy thần chết. Lúc đã ẩm Bonnie lên và khi nghe được chữ tối hòa lẫn tiếng nức nở của con, hắn giận dữ quay lại Scarlett và đám tôi tớ da đen. "Ai? Ai tắt đèn? Ai để nó nằm một mình trong bóng tối hả? Prissy, tao sẽ lột da mày nếu." "Chúa ơi, thưa ông." Không phải tôi, đó là lưu. Ôi lạy chúa, thưa ông Red, tôi... ta miệng lại, mày đã biết lệnh của tao rồi mà. Tao thề sẽ đi ngay. Đừng trở lại đây nữa, Scarlett. Đưa tiền và tống cổ nó ra khỏi nhà trước khi tôi xuống. Còn bây giờ, tất cả đều ra khỏi chỗ này. Ra ngoài hết đi. Bọn gia nhân dội vàng lui ra Con lù bất hạnh khóc sớm rứt Trong tấm yếm choàng Nhưng Scarlet vẫn còn ở lại Thật chua xót khi đứa con nàng Nằm im lặng trong tay Red Còn khi ở trong tay nàng Nó lại gào thét thê thảm Và cũng thật não nề Khi thấy nắp vòng tay quanh cổ Red Ngẹn ngào kể lại những gì làm cho nó sợ Red dịu dàng hỏi Rồi nó ngồi lên người con và nó to lắm, phải không? Phải, ừ, to ghê lắm, ừ, nó có móng nữa. À, à, à, còn có móng nữa hả? Được, được, bây giờ ba sẽ ngồi đây cả đêm và ba sẽ bắn nó nếu nó dám trở lại. Những lời vừa dịu dàng vừa nghiêm trọng của Red làm cho Bernie nín dần. Nó bắt đầu tả cho Red nghe từng chi tiết về con quái vật mà nó gặp bằng một ngôn ngữ chỉ có Red mới hiểu nổi. Scarlett bắt đầu nổi giận khi thấy Red cứ bàn luận với con gái một cách trịnh trọng như đang bàn chuyện thật. Tôi xin anh đó, Red. Nhưng hắn ra hiệu cho nàng im. Tới lúc Bernie thiếp đi, hắn đặt con lên giường và lấy mền đắp lại. Red nói, tôi xuống cho con mọi cái ấy một trận đây, còn em, em cũng có lỗi, tại sao em không chịu thăm coi, đèn có còn cháy hay không? Scarlett thì thầm, đừng có ngu quá như vậy Red, nó cứ như vậy hoài là tại anh cứ nuôn chiều nó đó, đứa trẻ nào mà chẳng sợ bóng tối, nhưng chỉ một thời gian thôi, Wade cũng sợ vậy. Nhưng tôi có chiều chuộng nó chút nào đâu. Cứ để cho nó khóc một hay hai đêm mới là... Bộ cô muốn để mặt cho nó kêu gào hả? Scarlett có cảm tưởng như Red sắp sửa đánh mình. Cô là một con điên, dẹp vô lương tâm, mà tôi mới gặp lần thứ nhất đó. Tôi sợ sau này con nhỏ đâm ra khó tính và nhút nhát. Nhút nhát, trời đất, chẳng có một chút xíu nào hèn nhát trong con nó cả. Nhưng cô thì cũng chẳng có một chút tưởng tượng nào hết, thì làm sao hiểu được sự khổ sở của một người giàu tưởng tượng, nhất là người đó lại là một đứa bé chứ. Nếu có một thứ gì đó, có sừng, có móng, ngồi lên người cô, chắc cô thản nhiên tống cổ nó đi hả? Nhớ lại coi, nhớ lại những lần cô giật mình gào rú lên như mèo phỏng nước sôi, những lần cô mơ thấy bị lạc trong sương mù đó, đâu có lâu lắc gì. Scarlett bối rối. Nàng không bao giờ muốn nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đó. Hơn nữa nàng ngượng nghịu, khi nhớ lại chính Red cũng đã từng an ủi, dỗ dành nàng như vỗ Bernie. Nàng xoay thế công sang hướng khác. Anh chỉ biết có cưng nó à. Và tôi cứ cưng nó hoài, như vậy nó sẽ yên tâm và quên dần đi. Cũng được, nếu anh muốn đóng vai trò vú em phải ráng về nhà ban đêm và điều độ hơn trước. Tôi sẽ về nhà sớm, nhưng tôi có uống say mềm như thường nếu muốn. Hôm sau quả nhiên Red về nhà rất sớm. Về thật lâu trước giờ đi ngủ của Bernie, hắn ngồi bên cạnh con gái, cầm tay nó cho tới khi con bé ngủ dùi. Lúc đó hắn mới rón rén xuống lầu để đèn kheo cao ngọn trong phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ lại để chỉ có thể vào kịp lúc Bernie thức giấc và bắt đầu sợ. Hắn không muốn cho con gái phải sợ vì bóng tối nữa. Cả nhà đều phải hết sức chú ý tới ngọn đèn trong phòng. Scarlett, Mami, Prissy và Pott thường xuyên đi lên lầu kiểm soát. Red cũng bắt đầu tiết chế lại nhưng không phải do lời khuyên của Scarlett. Nhiều tháng qua hắn uống rượu thật nhiều, dù chưa khi nào bị rượu giật ngã thật sự. Một chiều hắn thở nồng nặt mùi whisky, hắn ẩm Bonnie lên và bảo, Con hôn ba đi. Con bé nhăn mũi lại và vặn dẹo đòi thả ra. Không, hồi lắm. Sao hả? Hmm, hồi lắm. Hmm, bác Ashley. Không có hôi. Phải, phải, bà hư thật. Red đặt con bé xuống đất và nói tiếp với một giọng hối hận. Chưa bao giờ ba nghĩ tới chuyện có kẻ khuyên răng mình tiết độ ngay trong nhà mình hay bất cứ nơi nào khác. Nhưng sau đó Rét chỉ uống một ly rượu chát sau mỗi bữa ăn. Bernie được quyền hưởng và giọt cuối cùng trong ly nó cho rằng rượu chát không hôi gì cả. Và kết quả là mặt rét bắt đầu đầy đặn thêm và quần thâm dưới mắt hắn đã mờ đi. Vì Bonnie thích đi ngựa với cha, rét bắt đầu đi dạo lâu hơn và ánh nắng làm cho hắn đen sạm hơn bao giờ hết. Hắn có vẻ khỏe mạnh hơn, cười đùa nhiều hơn và đã lấy lại gần đủ cái phong độ của một người hùng dược phong tỏa trong thời chiến. Những người trước đây vẫn còn ác cảm với hắn Bây giờ cũng không khỏi mỉm cười khi hắn đi ngang qua với một cô bé ngồi vắt dẻo trước yên. Các bà trước đó vẫn cho rằng Red là người nguy hiểm đối với phái nữ, bây giờ cũng chịu khó ngừng lại nói chuyện với hắn trên đường phố và để khen tặng Bonnie. Ngay cả những bà già khó tính nhất cũng phải nhìn nhận rằng một người đàn ông thông thạo về các chứng bệnh soàn xỉnh và những vấn đề liên quan tới trẻ con như hắn. Không thể nào là một kẻ hoàn toàn xấu xa được.